Chương 99, hận sinh ba cự ly không gần, nhưng Lam Hy Thần cùng Lam vong cơ dung mạo giống như đút, hắn chắc chắn sẽ không nhìn lầm, Ngụy vô tiện đoán được kim quan giao có lẽ sẽ nghĩ biện pháp đem Lam Hy Thần bắt ép ở bên người, nhưng không nghĩ tới Lam Hy Thần có thể không mang theo gông xiền, không bị buộc chặt, ôn hòa đứng giữa một đám lan lăng kim thị tu sĩ, bội kiếm cùng ống tiêu đều ở bên hông hắn, trạch Vu quân nếu là muốn xuất thủ, dựa vào mấy tên tu sĩ tuần tra ngoài quan âm miếu. Thì làm sao có thể đỡ nổi hắn, tuy nói Ngụy Vô Tiện tin tưởng, nhưng với tư cách là cô Tô Lam thị gia chủ, Lam Hy Thần có nguyên tắc của bản thân, hắn còn là vì Lam Vong Cơ cảm thấy bất an, Lam Vong Cơ chưa tới, hiện tại trong tay hắn cũng không có hung thi, nếu âm hổ phù còn ở trong tay Kim Quang Giao, sợ là không đánh trực diện được, vì vậy, Ngụy Vô Tiện cắn nát ngón tay, đem máu đầu ngón tay nhỏ vào tỏa linh lùng treo nơi eo lưng, hắn vốn định dù tới mấy tiểu quỷ. Giúp hắn lặng yên không tiếng động gọi chút âm sát đoán linh qua, ai ngờ, đúng vào lúc này, từ phía sau hắn, truyền đến một hồi tiếng chó sủa ầm ĩ, ngụy vô tiện giật mình, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tất cả can đảm của hắn cơ hồ đều sụt đổ, nhịn không được rớt từ trên cây xuống, run rẩy úp sấp trên mặt đất, nghe tiếng chó sủa càng lúc càng gần, lòng tràn đầy sợ hãi, không tự chủ được thì thầm, cứu mạng A lam trạm, lam trạm cứu mạng A. sau khi nói xong hơi hơi lấy lại can đảm lại run rẩy miễn cưỡng bò lên ép mình bình tĩnh nhưng mà ngoài quan âm miếu mấy tên tu sĩ đã thu lại dây cung hướng về sườn núi cao bên này tụ họp ngụy vô tiện ngàn trong mông vạn trong mông hy vọng chó này là chó hoang không chủ nhanh chóng đến để bị người ta bắn chết nào có thể đoán được trời xanh phụ lòng người tiếng chó sủa bên trong lại vang lên một giọng thiếu niên trong sáng trách mắng tiên tử câm miệng cho ta Ngươi tại sao lại chạy trở về, rốt cuộc là ở đâu, kim lăng, những lan lăng kim thị tu sĩ đó phần lớn đều nghe được giọng vị kim lăng tiểu thiếu chủ này, cũng biết hắn nuôi một con linh khuyển, tên đã lên giày, vẫn đang cảnh giác, lại dừng không bắn đi, giống như đang chờ lệnh, có thể trong đám này có một người chưa bao giờ thấy qua kim lăng, hay là quyết tâm diệt khổ, buông tay bắn một mũi tên, thanh âm xé gió bay ra, nghe tiếng tên sắc bén kia, ngụy vô tiện liền biết kẻ bắn tên là cao thủ nếu là bị một mũi tên này bắn trúng kim lăng chắc chắn sẽ bị đâm thủng ngực thấu xương tay hắn có thể đón được mũi tên dưới tình thế cấp bách ngụy vô tiện phút chốc nhảy ra trong bóng đêm dùng ống sáo trúc chuẩn xác cản được mũi tên hung hãng kia kim lăng đã nghe được phía trước có âm thanh lạ ghim chặt dây thừng cột tiên tử cảnh giác mà nói ai ngụy vô tiện quát chạy các mũi tên đều thay đổi mục tiêu nhắm ngay hắn sáu trúc tuy là cản được mũi tên kia lại cũng đã gãy nát không thổi được ngụy vô tiện lùi lại mấy bước ngón tay ngắt cái vòng đang chuẩn bị chống đỡ đến cùng chợt nghe thấy tiếng cười sau lưng hắn vang lên cười nói ta khuyên ngươi tốt nhất dừng lại cây sáu nứt ra không có gì nếu là ngón tay hoặc là đầu lưỡi bị thương chịu nhiều khổ sở ngụy vô tiện lập tức thu tay đồng ý nói ngươi nói rất có đạo lý người kia nói xin mời Ngụy Vô Tiện gật đầu nói, "Kim tông chủ khách khí." Kim Quang Dao cười nói, "Điều nên làm." Bọn họ giống như như không có việc gì đi xuống sườn núi, đi bộ đến trước Quan Âm Miếu, vài người tu sĩ cũng đem Kim Lăng Hạ xuống, cũng không thô lỗ, cũng là rất khách khí địa rút ra kiếm bao quanh hắn. Kim Lăng nhìn bọn họ, chờ chờ một lát, kêu một tiếng, "Tiểu thúc." Kim Quang Dao nói, "Ngươi tốt, A Lăng." Kim Lăng lại lén lén nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thấy bên cạnh hắn không có chó, lúc này mới thu nạp ba hồn bảy ví, im lặng một lát, nói, Ngươi đứa nhỏ này, muộn như vậy, một mình ngươi mang theo chó đến tới nơi này làm gì, hắn không biết. Lúc hắn cùng Lam Vong Cơ, ô ninh đi thuyền rời khỏi liên hoa ổ, kim lăng len lén đi tìm hắn, muốn nói chuyện với hắn, hắn lại đi mất, vì vậy hắn hướng người cậu phát điên đi khắp nơi bắt người kia phát tiết một trận. Liên quyết tâm dắt theo linh quyển đuổi theo Ngụy Vô Tiện bọn họ, tiên Tử đi theo Ngụy Vô Tiện chờ hơi người tới gần, lại mãnh liệt cảm giác được vùng này có sát khí, đột nhiên thay đổi phương hướng, cắn y phục chủ nhân muốn chạy trốn, sủ cảnh báo, Kim Lăng lúc này mới quát lớn nó, Kim Quang Dao quay đầu hỏi thuộc hạ, linh quyển đâu rồi? Một người tu sĩ nói, vậy linh quyển phi thường hung hãn, thấy người liền cắn, thuộc hạ bất lực, khiến nó chạy thoát, Kim Quang Dao nói đuổi giết linh quyển này rất thông minh đừng để nó tìm người giúp đỡ vâng kim lăng bật thốt lên ngươi muốn giết nó tiên tử là ngươi cho tà kim quan dao không đáp hỏi lại a lăng ngươi chạy tới làm cái gì trong lúc hỏi bọn họ đã tiến vào đình viện lam hy thần đứng ở trước quan âm miếu nói kim tông chủ kim lăng còn là đứa bé hơn nữa là chất tử của người cũng không uy hiếp kim Quang dao giật mình nhịn không được cười lên nói Nhị ca, ngươi đang suy nghĩ cái gì, ta đương nhiên biết Kim Lăng là đứa bé, cũng là chất tử của ta, ngươi cho rằng tính làm cái gì, giết hắn gì khổ, hắn lắc đầu, hướng với Kim Lăng nói, A Lăng, ngươi đã nghe được, nếu như ngươi chạy loạn hay là gọi bậy, có lẽ ta sẽ đối với ngươi làm cái gì đó đáng sợ, chính ngươi xử lý A. Tuy Kim Lăng qua lại cùng tiểu thúc này quan hệ không kém, Kim Quang Giao nhìn qua cũng giống như trước đây vẻ mặt ôn hòa. Nhưng mấy ngày nay nghe xong vô số tin đồn khủng khiếp về hắn, Kim Lăng khó tránh khỏi không cách nào nhìn hắn hâm mộ, yên lặng đi tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện cùng Lâm Hy Thần, Kim Quang Giao lên tiếng quát, còn chưa đào được sao, đẩy nhanh tiến độ trong miếu có tiếng người đồng thời đáp, vâng, Ngụy Vô Tiện lưu ý muốn đi nhìn quan cảnh trong miếu, Kim Quang Giao đến quan âm miếu để làm gì, hắn đang đào là vật gì, đu vật tà ma, lấy một làm ra vạn binh khí, lúc này... Lam Hy Thần đi tới bên cạnh hắn, Ngụy Vô Tiện lúc này mới chú ý tới, Lam Hy Thần lấy bội kiếm bên hông ra khỏi vỏ một tức, nhưng mà, không có linh quan lưu chuyển, trong nội tâm nhất thời thở ra một hơi, Lam Hy Thần không có linh lực, trên loạn tán cương tô thiệp khẩy khúc đàn kia khiến người ta đánh mất linh lực, này khúc đương nhiên là kim quan giao dạy cho hắn, e rằng Lam Hy Thần cũng là trúng chiêu này, cho dù bội kiếm cùng ống tiêu đều đặt trên thân thể, không có linh lực cũng không hề có tính uy hiếp. Mới vừa rồi là nhất thời sốt ruột, mới không nghĩ tới chuyện này, Lam Hy Thần nói khẽ với hắn, Ngụy công tử, vong cờ đầu, nghe được cái tên này, Ngụy vô tiện trong chất mắt lại đi suy nghĩ đến sự tình dục vọng vừa rồi, hắn nói, à, Hàm Quang Quân, Kim Quang Giao liền đứng ở bên cạnh nghe, Ngụy vô tiện trong đầu còn đang nhanh chóng tính toán là nên nói thật, hay là nên nói láo là hắn không ở nơi này, làm cho Kim Quang Giao buông lỏng cảnh giác. ai ngờ kim Quang giao như lại nhìn ra tâm tư hắn mỉm cười nói đương nhiên là ở gần đây chẳng lẽ ngụy tiên sinh cảm thấy nói hắn không bên người ngươi ta sẽ tin tưởng sao ngụy vô tiện nói người thông minh lam hy thần lại giật mình nói hắn nếu như ở gần đây vì cái gì không có cùng đi với người, ngụy vô tiện nói chúng ta chi nhau hành động lam hy thần nói ta nghe nói người từ loạn tán cương xuống vừa bị thương lúc này hắn làm sao có thể cùng ngươi chi nhau hành động? Ngụy vô tiện ngạc nhiên nói. ngươi nghe ai nói? Kim Quang Giao nói. ta nói. Ngụy vô tiện nhìn hắn một cái. đối với Lam Hy Thần nói. là như thế này. đêm nay ta ngủ không được. ra ngoài khách sạn đi dạo một chút. Câu duyên xảo hợp mới đụng đến nơi đây. Hàm Quan Quân ở gian phòng khác. hắn không biết ta ra. Kim Quang Giao lại kỳ quái. các ngươi ở hai gian phòng. Ngụy vô tiện nói. ai nói với ngươi chúng ta nhất định sẽ ở một gian phòng kim Quang giao cười nhưng không nói ngụy vô tiện nói a ta biết lâm hy thần nói ngụy vô tiện nói các ngươi thật đúng là cái gì cũng nói lam hy thần nửa điểm cũng không có ý đùa giỡn nói ngụy công tử có phải các người xảy ra chuyện gì hay không trên mặt hắn không có mỉm cười ấm áp chuyển thành nghiêm túc thoạt nhìn cùng lam Vong cơ càng giống có thể ngụy vô tiện không có minh bạch vì cái bọn họ gì không ở một gian phòng lam hi thần liền lập tức đoán ra bọn họ có chuyện ngụy vô tiện nói lam tông chủ chúng ta có thể có chuyện gì trước mắt hay là trước ứng phó vị này à hắn đưa mắt ý bảo kim Quang giao theo nhắc nhở của hắn lam hi thần mới nói là ta nóng lòng kim Quang giao nói hàm quan quân giữ gìn nhiều năm như vậy nếu là vẫn không thể tu thành chính quả lam tông chủ thật là nên gấp gáp ngụy vô tiện mãnh liệt nhìn hắn Cái gì giữ gìn, cái gì tu thành chính quả, nghe vậy, Kim Quang Giao cùng Lam Hy Thần ngược lại là đều kinh ngạc, ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên, cảm thấy có cái gì đó đã chết buổi tối đột nhiên sống lại, hắn cố gắng trấn định nói, các ngươi đang nói cái gì, Kim Quang Giao nói, chúng ta đang nói cái gì, ngụy Tiên sinh, ngươi là thật không rõ hay là giả vờ không rõ, vô luận thật hay giả, nếu để cho Hàm Quang Quân đã nghe được, vậy cũng bị tổn thương, ngụy Vô Tiện nói. ta là thật không rõ ngươi trực tiếp nói lam hi thần kinh ngạc nói ngụy công tử ngươi đừng nói cho ta ngươi cùng với vong cơ lâu như vậy đối với tâm ý của hắn hoàn toàn không biết gì cả ngụy vô tiện cầm lấy tay hắn gần như sắp quỳ xuống cầu hắn nói rõ ràng lam tông chủ lam tông chủ ngươi ngươi nói lam trạm tâm ý của hắn hắn cái gì tâm ý là không đúng đúng không phải lam hi thần mãnh liệt rút tay về nói Xem ra ngươi là thực hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ngươi đã quên những vết roi trên người hắn như thế nào có, không thấy được lạc ấn trước ngực hắn sao, trạch vô quân luôn luôn vô cùng hòa nhã, có thể lúc này liên quan đến Lam vong cơ, hắn lại là động chân khí, ngụy vô tiện nói, vết roi, hắn một lần nữa bắt lấy tay Lam hy thần, nói, Lam tông chủ, ta thật sự không biết, thỉnh ngươi nói cho ta biết, những tổn thương trên người hắn làm sao có. lam hy thần nguyên bản trên mặt đã hiện lên vẻ giận nhìn kỹ vẻ mặt ngụy vô tiện tức giận liền thu liễm lại thử thăm dò hỏi người ký ức có tổn hại ngụy vô tiện nói trí nhớ của ta hắn lập tức liều mạng suy nghĩ thứ gì mình đã quên nói ta không nhớ rõ ta lúc nào có ký ức có hắn quả thật có một đoạn ký ức mơ hồ không rõ huyết tẩy bất già thiên năm đó một đêm kia Hắn cho rằng ôn tình cùng ôn ninh hai tỷ đệ đã bị nghiền thành tro bụi, thấy được tất cả thế gia giọng dạc đòi chinh phạt, lại tận mắt nhìn thấy gian yếm ly chết ở trước mặt mình về sau cùng tính đại phát sát nhập âm hổ phù, bỏ mặt nó đại khai sát giới, bị âm hổ phù thao túng người giết người, lại biến thành tân hung thi, bởi vậy chế tạo ra hung thi cuồn cuộn, tạo ra một bãi máu địa ngục, nhưng mà ngụy vô tiện trải qua những cái này, thân thể cùng tinh thần đều bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy còn có thể miễn cưỡng chèo chống lấy đứng không ngã, trong thoáng chốc cảm giác chính mình rời khỏi nơi máu me này, cả người lại có một thời gian thật dài ý thức không rõ, chờ hắn thanh lúc tỉnh lại, đi tới một tòa núi nhỏ bên cạnh loạn tán cương, Lam Hi thần nói, ngươi nhớ ra rồi sao? Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói, bất giả thiên lần đó, ta, ta vẫn cho là ta trong trạng thái mơ màng màng trở về, chẳng lẽ? Lam Hi thần cơ hồ muốn nở nụ cười, Ngụy công tử Bất giả thiên đêm đó, ngươi tới đối địch bao nhiêu người, ba ngàn người, cho dù ngươi tài giỏi thế nào, sao có thể trong tình trạng như vậy toàn thân trở ra, làm sao có thể, ngụy Vô Tiện nói, Lam Trạm hắn làm cái gì, Lam Hy Thần nói, Vong Cơ hắn làm cái gì, chính ngươi không nhớ rõ, ta sợ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không chủ động nói cho ngươi, tốt lắm, liền để ta nói, hắn nói, ngụy Công Tử, năm đó, ngươi đem ra hai nửa âm hổ phù. Sát nhập thành một cái, giết đã đủ rồi tính, lại cũng là nỏ kéo hết đà, vong cơ bị ngươi nổi giận thao túng hung thi gây thương tích, tình huống so với ngươi không khá hơn bao nhiêu, cũng là nỗ lực chèo chống, dựa vào tỷ trần mới có thể miễn cưỡng đứng vững, dù là như thế, hắn vừa thấy ngươi lung la lung lay rời đi, lại lập tức đuổi theo kịp, lúc ấy ở đây đã không có bao nhiêu người còn có thể thanh tĩnh, ta cũng gần như không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nhìn linh lực rõ ràng đang hao tổn đến khô kiệt của vong cơ tập tà tập tỉnh, tập tỉnh đuổi theo ngươi, đem ngươi bắt lại, mang theo tỷ trần, cùng ngự kiếm rời đi, hai canh giờ sau ta mới khôi phục linh lực, chạy về cô Tô lâm Thị tìm kiếm trợ giúp, ta lo lắng nếu như bị gia tộc khác đuổi tới các ngươi trước, vong cơ sẽ bị coi như là đồng lõa của ngươi, nhẹ thì lưu lại vết nhơ suốt đời, tổn hại thanh danh, nặng thì bị giết chết bất luận tội. Liên cùng thúc phụ chọn hơn 30 vị ngày xưa đối với Vong Cơ thưởng thức cũng là tiền bối. Thỉnh cầu bọn họ giữ bí mật việc này. Ngươi kiếm tìm tòi hai ngày, lúc này mới tại Di Lăng tìm ra tung tích của các ngươi. Vong Cơ đem ngươi giấu ở một trong sơn động. Chúng ta đến đúng thời điểm. Ngươi ngơ ngác ngồi trên một tảng đá. Vong Cơ nắm tay ngươi, đang vận chuyển linh lực cho ngươi. Thấp giọng không biết đang hỏi ngươi cái gì. Từ đầu đến cuối, ngươi đối với hắn lặp lại đều là cùng một cái chữ. ngụy vô tiện cổ họng nghẹn lại hốc mắt đỏ lên không nói nên lời ta cùng thúc phụ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn quát lớn để cho hắn giải thích hắn như là đã sớm ngờ tới sẽ bị chúng ta tìm đến lại nói không có gì phải giải thích chính là như vậy từ bé đến lớn hắn từ trước đến nay không bao giờ dùng loại ngữ khí này chống đối ta cùng thúc phụ cứu ngươi vong cơ không riêng chống đối hắn còn cùng cô tô lâm thị các tu sĩ đau kiếm hướng Chúng ta mời tới hơn 30 vị tiền bối nhóm đều đánh hắn trọng thương, suýt nửa chết, Ngụy Vô Tiện hai tay chọc vào tóc, nói, ta, ta không biết, ta thật sự, ngoại trừ lặp lại hắn thật sự không biết, hắn cũng không nói được cái gì khác, Lam Hy Thần ẩn nhẫn nửa ngày, lại nói, hơn 30 vết rồi, mỗi lần phạt xong, ngươi phải biết, đánh vào người có bao nhiêu đau nhất, phải nằm bao lâu, cái này, hắn lại biết rõ, Lam Hy Thần lại nói, Ngươi cũng biết hắn khư khư cố chấp đem ngươi đưa về loạn tán cương, ảm đạm trở về lĩnh phạt, tại tảng đá gia quy quỳ bao lâu, vài năm nói là bế quan suy nghĩ kia, lại căn bản là trọng thương không đi được, hắn đem ngươi giấu trong động, như thế nào nói với ngươi, như thế nào nhìn ngươi, cho dù là mù điếc cũng khó có khả năng không rõ tâm tư hắn, cho nên ta cùng thúc phụ mới phẫn nộ bừng bừng, vong cơ hắn khi còn bé là đệ tử mẫu mực, sau khi lớn lên là tiên môn danh sĩ. Cả đời đều đoan chính không nhiễm bụi bặm đời này duy nhất phạm phải một sai lầm chính là ngươi, ngươi lại nói, ngươi lại nói ngươi không biết, ngụy công tử, ngươi sau khi trở về, là đối với hắn như thế nào thủ lộ, nhiều loại dây dưa, mỗi đêm, mỗi đêm đều muốn cùng hắn, ngươi lại nói ngươi không biết, nếu ngươi không biết, ngươi tại sao phải làm những hành động này, ngụy vô tiện thật muốn trở lại quá khứ đến những thời khắc kia giết mình, bởi vì hắn không biết, cho nên hắn mới dám làm những hành động này à. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ cực kỳ đáng sợ, nếu như Lam Vong Cơ không biết hắn căn bản không nhớ rõ chuyện kiếp trước huyết tẩy bất dạ thiên, sự tình mấy ngày nay, nếu như hắn cho là mình một mực biết được tâm ý của hắn, vậy mình sau khi trở về, làm đều là những chuyện gì a? ngay từ đầu dùng thái độ khoe khoang như vậy làm quá vụ tai tiếng, vì chính là để cho Lam Vong Cơ mau chóng chán ghét chính mình, cùng hắn xuất môn, sau đó cả hai không gặp gỡ, đường ai nấy đi. Lam Vong Cơ không có khả năng nhìn không ra thái độ của hắn như thế nào, nhưng dù vậy, Lam Vong Cơ cố ý đem hắn bảo hộ ở bên người, không cho Giang Trừng có cơ hội tiếp cận hắn, làm khó hắn, có ứng tất cầu, nhiều loại bao dung, đối mặt với ngụy vô tiện hoa dạng chồng chất, ác liệt treo đùa trêu chọc, còn có thể khắc chế hữu lễ, cũng không càng quấy, như vậy vừa rồi trong khách sạn, hắn bỗng nhiên đẩy chính mình ra, có thể hay không cũng là bởi vì... Hắn cho rằng là mình làm càng nhất thời cao hứng, còn có câu kia cảm ơn, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngụy Vô Tiện thật sự là không thể nhớ lại nữa, hắn mãnh liệt hướng ra ngoài quan âm miếu phóng đi, mấy tên tu sĩ lập tức chặn trước mặt hắn, Kim Quang Giao nói, ngụy Công Tử, ta có thể lý giải được tâm tình kích động của người, ngụy Vô Tiện lúc này thầm nghĩ xông về khách sạn, vọt tới bên cạnh Lam Vong Cơ, nói năng lộn xộn để cho hắn biết tâm tình của mình. bị người khác ngăn trở toàn thân táo bạo rick gào nói ngươi có thể hiểu được cái rắm a? kim quan giao kiên trì nói hết lời ta chỉ là muốn báo cho ngươi không cần phải chạy trốn vội vã như vậy hàm quan quân của ngươi hắn đã tới một âm thanh chó sủa điên cuồng vang lên tị trừng gào thét mà đến bức lui kiếm của bọn tu sĩ bao quanh ngụy vô tiện nhìn bạch y từ trên trời đáp xuống ngụy vô tiện thì thào mà nói lam trạm Lam vong cơ nhảy vào miếu đình viện bên trong, nhìn hắn một cái, Ngụy vô tiện một hồi khẩn trương, lời muốn nói bỗng nhiên lại đều vo thành một nắm trong bụng, co rút, Linh Quyển vẫn còn ở xa xa kêu to, Kim Quang Giao nói, xuất sinh làm chuyện xấu, Kim Lăng nguyên bản lời Lam Hy Thần đều nghe được kinh sợ ngây người, vừa nghe Linh Quyển tiếng kêu, phục hồi tinh thần lại, nhớ tới Kim Quang Giao rồi mới đã nói, giật mình, hồ, tiên tử, đừng tới đây. Ngụy vô tiện bên này liền nói, Lam Trạm, ngươi qua. Lam Vong Cơ gọi Tỷ Trừng, đang muốn hành động, Kim Quang Giao lại cười nói, Hàm Quan Quân, ngươi tốt nhất đừng nghe hắn. Ngụy vô tiện nói, ngươi cút ngay cho ta. Được rồi, ta đi qua. Hắn vừa muốn cất bước, liền cảm giác từ chỗ cổ truyền đến một tia đau đớn. Lam Hy Thần thấp giọng, đừng động, động tay chân không phải là hắn, hắn chỉ là đang nhắc nhở Ngụy vô tiện, coi chừng. Kim quan giao khách khí mà nói, hàm quan quân, lui lại 5 bước A, Lam Vong Cơ ánh mắt ngưng tại cổ Ngụy Vô Tiện, sắc mặt thoáng chốc mơ hồ trắng bệt, một mảnh cầm huyền sắc bén đặt tại cổ Ngụy Vô Tiện, cầm huyền quá nhỏ, lại màu đen, dẫn đến mắt thường gần như thấy không được, còn có Ngụy Vô Tiện vừa rồi tâm thần đại loạn, căn bản không có tâm tư chú ý cái khác, mới khiến nó đặt lên điểm yếu của mình, Lam Vong Cơ lập tức nghe lời lui về phía sau 5 bước. Ngụy vô tiện lại nhấc tay nói, Lam Trạm, đừng, đừng lui, ta, ta có lời muốn nói với người. Kim Quang Giao nói, có lời gì sau này nói sau. Ngụy vô tiện nói, không được, rất gấp. Kim Quang Giao nói, vậy cũng có thể nói. Hắn vốn chỉ là thuận miệng một câu, ai ngờ Ngụy vô tiện chợt nói, nói cũng đúng. Nói xong, Ngụy vô tiện liền khàn cả giọng quát, Lam Trạm, Lâm Vong Cơ, Hàm Quan Quần, ta, ta vừa rồi. Là thật tâm muốn cùng ngươi lên giường.